Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh lúc Kiếm Lai like. Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 262 của bộ truyện Kiếm Lai like. Mọi người nghe chuyện thì uh, hãy đừng quên ủng hộ phòng và những cái like Và chúng ta sẽ đến với diễn biến 262 ngay bây giờ Đứng lên đi đến ngoài cửa sổ, mở cửa Đột nhiên phát hiện bùi tiền cách vách không có chút động tĩnh Vách tường quán trọ, cách âm không tốt chờ con nương ngủ thường xuyên sẽ phát ra tiếng ngáy khe khẽ trần bình an cho rằng bùi tiền lại giống như trước đây đêm hôm đi làm chuột đi phòng bếp lầu một trộm đồ ăn chỉ là sau khi đã ức chừng một nén nhang lại chờ tới khi nghe thấy tiếng vang cửa chính quán trọ mở cửa cùng đóng cửa trần bình an tùy tay búng ra nháy mắt tắt đèn đuốc rất nhanh đã nghe được tiếng vang khi bùi tiền lên lầu đợi cách vách đóng cửa lại trần bình an lúc này mới tĩnh tâm Một lần nữa điểm hòa ngọn đèn Lấy ra ba quyển sách Tùy tay lật xem Hắn đọc hám sơn quyền Mượn từ cố sán Đàn thư trần tích Lý hy thánh đưa tặng Kiếm thuật chính kinh Trịnh đại phong cho Hôm nay văn chương trên sách đã sớm thuộc lòng Chỉ là trừ gần đây Bắt đầu nghiên cứu học tập hám sơn quyền Ngủ cọc thiên thu Hai chuyện bùa chú và kiếm thuật So với trước khi vào Ngẫu hoa phúc địa Hầu như là không có chút tiến triển, Thực sự là không thể phân tâm Trần Bình An tin tưởng kế tiếp Mình có thể thử viết một ít phù lục Ở trên đàn thư trần tích Có phẩm cấp cao hơn Bảo tháp chấn yêu phù Xem thử có cơ hội thành công hay là không Trần Bình An đọc sách cả đêm Đến khi trời sáng Trời chưa sáng đã phát hiện tiếng vang khẽ Sột soạt từ cách vách ra Không bao lâu Ở truyền đến trên thuyền truyền đến tiếng đập cửa trần bình an thu hồi ba quyển sách đứng dậy mở cửa kết quả nhìn thấy một bùi tiền giống như là chờ xuất phát vậy đã đeo hành lý bọc vải bông cầm gậy leo núi cười rạng rỡ ngẩng đầu nói chúng ta khi nào xuất phát đi thành thận cảnh vậy trần bình an hỏi không phải đã nói ngươi sẽ ở lại quán trọ sao nụ cười của bùi tiền không thay đổi tiếp tục giả ngu Muốn ta đi gọi tên nhóc què rời giường nấu cơm cho chúng ta không? Ăn nó mới lên đường được. Nghe nói Trấn Hồ Nhi cách Kinh Thành Đại Tuyền, hai ba ngày đường, rất xa. Trần Bình An đang muốn nói chuyện. Đầu cầu thang bên kia xuất hiện một thư sinh, sầu đời đang ngắp. Đi đến bên cạnh hai người. Trung Khôi vỗ một phát lên đầu của bùi tiền. Còn buồn ngủ, hỏi Trần Bình An. Người diêu ra đến sớm như vậy à? Diệu Trấn muốn làm binh bộ thượng thư đến như vậy Vô duyên vô cớ bị trúng một cú vỗ Nên bùi tiền rất giận dữ Cầm gậy leo núi lên Muốn cho chung khôi một đòn chém ngang hùng. Chỉ là sau khi liếc nhìn Trần Bình An Lập tức dừng lại động tác Thấp giọng oán thầm Quân tử động khẩu không động thủ Trên sách nói Người làm người đọc sách như thế nào Đáng đời cửu nương không nhìn chúng người Thằng nhóc què nói không sai Trên đời này chỉ thư sinh nghèo các ngươi là đáng giận nhất Trung khôi mặc kệ tiểu cô nương niên miên cẩn nhận Một bàn tay đè đầu bùi tiền Cười nói Trần bình an Ngươi vẫn nên mang theo con bé đi Ta không muốn mỗi ngày đối mặt nha đầu lừa đảo như vậy Quá mức hao tổn tinh thần Nhắm trường uống rượu mưa Thì cũng không có mùi vị Lại nói chấn hồ nhi ở bên kia không yên ổn Ngươi để lại nó ở đây đi Trái ngược với nguyện ban đầu bùi tiền lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng để tỏ ra mình nhu thuận, thành thật một chút. Trần Bình An chưa lập, tức đưa ra đáp án. Ta suy nghĩ thêm một chút. Trung Khôi gật đầu cười nói, là phải suy nghĩ thật kỹ. Trần Bình An xuống lầu, đi ra cửa tàn bộ. Trung Khôi vừa mở cửa ra chính con trọ. Ba người bọn cửu nương đều đã rời giường bắt đầu bận rộn làm bữa sáng bốn người bao gồm cả chu nhiễm hầu như là cũng mở ra cửa phòng lầu hai lập tức náo nhiệt hẳn lên khi bùi tiền và trung khôi xuống lầu nó vụng trộm kéo kéo tay áo trung khôi chờ sau khi hắn quay đầu bùi tiền lặng lẽ nói sau này ta sẽ nói tốt về người với bên kiểu nước cái này xem như là bánh ít đi bánh quy lại trung khôi giơ ngón tay về nó Chượng nghĩa Trần Bình An ra ngoài đi dạo vài dặm đường Đi tới đi lùi đều lấy sáu bước đi cọc Chậm rãi đi ở trên đường cái Thần Thanh khí sảng Nhìn hình dáng Trấn Hồ Nhi Nơi xa thêm vài lần Trần Bình An thiếu chút nữa là không nhịn được Muốn lấy ra tấm dương khí thiêu đăng phù kia Là một tấm thiêu đăng phù Chất liệu màu vàng duy nhất Để xem xét Trấn Hồ Nhi bên kia Rốt cục là giấu Thần Thánh Phương nào Nếu thực sự là yêu ma đạo hạnh cao thâm, quấy phá, thiêu đăng phù bình thường chưa chắc có thể thể hiện. Có thể để quân tử, thư viện đại phục, thủ sẵn ở đây, nhất định sẽ không làm cái gì, nhất định sẽ không phải cái gì ngũ cảnh đại yêu của thải y quốc bên kia. Chẳng qua suy nghĩ này, mới dâng lên thì đã bị Trần Bình An mạnh mẽ dập tắt. Nếu thực gọi ra tấm thiêu đăng phù chất lượng màu vàng đó, một khi thực có yêu ma hùng mạnh ẩn núp ở Trấn hồ nhi phù lục cháy lên đã là cảnh báo đồng thời cũng là khiêu khích trần bình an ăn no dường mỡ mới tự mình đi tìm phiền toái hơn nữa một lá bùa màu vàng quý hiếm hôm nay dùng một tấm thì ít đi một tấm không thể phá của như vậy được trần bình an sau khi trở lại quán trọ ngồi ở một bên cửa cảm thấy đau đầu gấp bội thì ra là bùi tiền và trung khôi ở cùng một cái bàn trung khôi uống một chút rượu đang ở bên đó dẫn con người ta lạc lối. Bùi Tiền nghe tập trung tinh thần, vẻ mặt như đang hiểu ra. Trung Khôi hỏi, biết vì sao phải nói quân tử động khẩu không động thủ không? Bùi Tiền đáp, người đọc sách đánh nhau không tốt. Trung Khôi đã thấp rộng thần bí nói, ý tứ thực sự câu này là quân tử chưa cần động khẩu, đối phương đã chết rồi. Bùi Tiền nghi hoặc, quân tử cãi nhau lợi hại như vậy. Chả đã còn có thể bắn chết người ta Trung Khôi dẫm một chân lên bằng ghế vẻ mặt đắc ý nhướng mày Ý bảo tiểu cô nương rót rượu cho mình Thì mới nói ra trần tướng Bùi tiền trợn mắt Chăn đầy chán ghét liếc Trung Khôi Ở trên khuôn mặt nhỏ ngăm đen đó Của nó rõ ràng là viết dòng chữ ngươi là cái quái gì chứ Trung Khôi cũng không có giận Vừa ngón tay gõ gõ con bé Như là cục than đen Cười ha hả nói Chỉ người không thích chịu thiệt Bùi tiền buồn bực Đứng lên Xoay người gạt ngón tay trung khôi ra Trung khôi đong đưa thân thể Một lấy tay chọc cho bùi tiền Bùi tiền cứ ở bên đó Liên tục vung bàn tay Nơi xa bên quầy Cựu nương nhìn trung khôi Nhưng mà không cảm thấy một người lớn tướng rồi Mà chế tính trẻ con Sẽ đáng giá để cho nữ tử nhìn cặp mắt khác xưa Nhưng mà trung khôi có thể làm trò như vậy Hẳn đã không phải là người xấu bao nhiêu Bùi tiền chưa từng đụng phải người đọc sách Không biết xấu hổ như vậy Nó mệt thờ hồng hộc, Ngồi về chỗ ban đầu cười khẩy nói Quân tử đã lợi hại như vậy Vậy vì sao còn Thà đắc tội quân tử Không đắc tội tiểu nhất Trung khôi mỉm cười nói Đó là bởi vì chưa gặp phải ta Bùi tiền giật thật khóe miệng Người nói nhăng nói quậy à ngươi từng đọc sách có nhiều tra, bằng cha ta hay không trung khôi tát một cái lên mặt mình không còn lời nào để chống đỡ nữa càng giống không có mặt mũi đối mặt với các thánh hiền phu tử ở trên những thần đài kia coi như ta thua trần bình an đi đến bên cửu nương lấy ra bạc đã chuẩn bị sẵn từ trước lần này cửu nương không từ chối chút bạc này hai ba mươi lượng vì ân nhân diêu thị trước mắt này đã muốn cho Thì nàng ta cũng chỉ đành nhận lấy. Nàng cười khổ nói. Trần công tử. Lần này vào kinh. Hy vọng có thể giúp ta trêu khối lĩnh chi một chút. Nó tính tình kiêu ngạo. Quả thực là không được lòng ai. Công tử nhân nhượng thêm. Coi như là ta có được một tức lại muốn tiến một bước. Trần Bình An gật đầu đáp ứng. Sau đó cười vươn tay. Kiểu nương không hiểu ra sao. Trần Bình An cười nói. Thủ lao chiếu cố diêu cô nương Không có hai ba mươi lượng bạc Nói không thông Kiều nương đã nhiều năm chưa cười thoải mái như vậy Cầm bạc vỗ mạnh lên đọc bàn tay Trần Bình An Phụ nhân vui vẻ không chịu được Ồ oh, Chưa từng nghĩ công tử còn là thương gia khôn khéo nữa Trần Bình An thật sự thu hồi bạc trêu kẹo nói Ra ngoài thì cần biết cách làm giàu Trung Khôi quay đầu nhìn Kiều Nương và Trần Bình An, hòa thuận vui vẻ, hướng phòng bếp bên kia dùng sức hét đến. Đợi lát nữa mang đồ ăn sáng lên, nhớ, rõ cho ta, bát dấm chua, bát phải to vào. Mọi người ăn xong bữa sáng, ở trên đường cái bên ngoài quán trọ, có từng đợt tiếng vó ngựa, càng lúc càng rõ ràng. Ly biệt sắp tới, Trần Bình An đột nhiên nhớ thứ một chuyện. Hỏi Trung Khôi một câu mang tính thăm dò. Có thể giúp ta viết một bức câu đối xuân không? Trần Bình An âm thầm, nghĩ thư sinh áo xam xanh trước mắt. Tốt xấu là một vị quân tử thư viện. Nghĩ hẳn là văn chương cực tốt, coi như là cho mình một dấu hiệu tốt vào năm sau. Mắt của Trung Khôi sáng lên nói. Có thù lao không? Cửu đương tức giận cười nói. <cười> Trong mất người chỉ có tiền à Trung khôi hầm hừ lon toàn chạy đến bên kia quầy Chà chà tay nói Cửu nương Chuẩn bị bút mực Cửu nương trợn mắt ngươi một gã tiền sinh phòng thu chi Không tự mình tìm được sao Quán trọ có bút mực Cùng với giày đỏ giày câu đối xuân để chống Bởi vì tất nhất trước kia Đều là lão lưng còng Tự mình động thủ Viết chữ rất khá dù sao cũng là tam đệ của diêu trấn diêu thị tuy là hào việt đại tộc ở trong binh nghiệp biên quan nhưng mà diêu thị đối với thi từ văn chương cũng không trễ này hành quân bài trận binh pháp thao lược còn em diêu thị nếu thực sự là một đám quân nhân thô bì thì không đảm nhiệm được trần bình an nói không cần cho bị bút mực hắn có trước khi nói lời này đã lặng lẽ xoay cổ tay Rồi trong vật phương thốn đấy ra một cây chùy tiểu tiết nọ. Bùi tiền rất nịnh nọt đi tiếp nhận đôi giày đỏ, câu đối xuân kia. Bùi tiền rất nịnh nọt đi tiếp nhận giấy đỏ, câu đối xuân kia, trải ở trên một cái bàn rượu. Nó không quên dặn dò trung khôi, đứng đang sắn tay áo trước bàn. Người cần phải dụng tâm một chút, viết tốt một chút, về sau phải treo trên tường cửa nhà ta. Bốn người bọn họ, chu liễm, đều sấn tới rất tò mò vị quân tử này sẽ viết cái gì về phần trần bình an lấy đâu ra bút lông tại sao không cần chấm mực đã có thể viết kiểu nương làm bộ cái gì cũng chưa từng nhìn thấy trung khôi sau khi tiếp nhận bút dồn khí đan điền Về mặt nghiêm túc quát khẽ một tiếng thoăn thoắt viết xuống năm chữ chữ rất thẳng thì đúng rồi nhưng mà khí khái ý vị Tự như còn chưa đạt tới nội dung ghi bút lạc kinh phòng vũ rất rõ ràng để thấy đây không phải là văn tự câu đối xuân nên có ngược lại như là trung khôi thật không dễ dàng gì đợi được một cơ hội liền dùng sức búa máy thân phận thư sinh của mình chu liễm luôn khom lưng cẩn thận xem năm chữ đó cười tụt tìm tùy hữu mìn bên cạnh đã quay đầu đi nhìn về phía cửa chính quán trọ bên kia người dâu ra sắp đến rồi. Cầu nương mặt không biểu cảm nói. Tên nhóc què, đi lấy cách chổi, Có người ngứa ra. Trung khôi vẻ mặt vô tội nói. Đừng mà, ta viết rất dụng tâm rồi. Nếu thực sự không được, ta viết một bước nữa. Tiền hai tấm cầu đối xuân trên bàn này tính cho ta. Trần Bình An cười nói. Rất tốt, bước này đi, viết năm chữ nữa là được. Kiểu nương nhìn chàm chàm Trung Khôi. Người sau vội vàng đẩy tên nhóc què hả hê Khi, gặp người gặp họa Đi tới phòng sư phụ ngươi, lấy một đôi giấy nền tới đây. Thôi, rứt khoát hai bộ đi. Nhỡ đầu kiểu nương không hài lòng, ta sẽ sửa. Trung Khôi trước tiên viết vế sau của bộ câu đối xuân đầu tiên. Thi thành khắp quỷ thần. Có lẽ là tự mình cũng cảm thấy mình viết không viết to. Trung Khôi cười gượng một ven. Tự mình tìm đường lui cho mình. À, ngượng tay, viết còn chưa tốt, viết chưa tốt. Không bằng một nửa công lực lúc bình thường. Hai bức đối xuân sau, hai câu đối xuân sau đó, Trung Khôi viết rất quy củ, rất có không khí vui mừng. Là câu đối xuân hẳn hoi, không phải loại lại cả lơ vất phơ ở bức thứ nhất. Tân Niên, Nạp Dư Khánh, Gia Tiết, Hào Trường Xuân. Sau khi viết xong hai bức thứ hai, Trung Khôi tự cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nói nội dung bức thiếp xuân này là lão tổ tông của toàn bộ câu đối xuân trên đời. Bức thứ ba khiến cửu nương hài lòng nhất, bởi vì rất hợp với tình hình, là quốc hưng vượng, là quốc hưng vượng gia, hưng vượng quốc gia, hưng vượng. Lão bình an, thiếu bình an, lão thiếu bình an. Ghi chú, dịch nghĩa gia bình an, trẻ bình an, gia trẻ bình an. Dù là bùi tiền cũng cảm thấy rất không thể. Cuối cùng sắc mặt dễ coi một chút với trung khôi. Trần Bình An thật cẩn thận thu lại ba bộ câu đối xuân, ôm quyền cảm tạ trung khôi. Trung khôi thản nhiên nhận. Sau đó hai người nhìn nhau. Trần Bình An bất đắc dĩ nhắc nhở. Bút. Trung khôi hỏi. Ta cũng đã tặng người ba bộ thiếp xuân Ngủ ý tốt đẹp như vậy Người không thể tặng ta một cái bút lông à Trần Bình An lắc đầu nói Không Trung Khôi có muốn cò kè mặc cả Liền phát hiện sắc mặt của kiều nương mây đen dày đặc Nhắm chừng Là không cần tên nhóc què tìm trồi Chính nàng muốn tự tay Đuổi mình ra khỏi nhà Hắn thở dài một tiếng Lưu luyến mang cây chùy tiêu tuyết kia Đưa trả lại cho Trần Bình An lẩm bẩm Bốn chữ hạ bút có thần Ở trên cắn có duyên với ta. Xứng đối cỡ nào. Trần Bình An ngươi làm vậy là chia rẽ uyên ương. Hòng hết bầu không khí. Trần Bình An chưa cố ý che đậy. Thu hồi cây trùy tiểu tuyết Lý Hy Thánh tặng. Cười nói. Thật sự không thể tặng cho ngươi đâu. Thế Trung Khôi về mặt đáng thương. Tiểu nương cười nói. Tiền vốn câu đối xuân miễn đi. Không chỉ như thế. Xem như nể mặt ba bước đối xuân. Hôm nay ngươi có thể lấy một vò rượu mơ ủ năm năm trung khôi lập tức mặt bay hớn hở đường cái ngoài quán trọ có bụi đất bay lên thiếu nữ đèo đào diêu đĩnh chi và thiếu niên diêu tiền chi cùng đau xuống ngựa tới cửa chính quán trọ bên kia nghênh đón đoàn người trần bình an cửu nương nói câu lên đường cẩn thận với Diêu đĩnh chi rồi nghẹn ngào thiếu nữ cũng đã đỏ mắt cúi đầu xoay người Không nhìn khuôn mặt u sầu của mẹ mình nữa. Diều Trấn mặc thường phục. Đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa. Đội ngũ vào kinh của Diêu Thị lần này. Trừ ba chiếc xe ngựa cố ý bỏ trống. Còn chuyên môn chuẩn bị cho Trần Bình An. Năm con tuấn mã cao lớn. Đều là chiến mã hạng giáp. Ở trong biên quan đại tuyển. Con em quyền quý đứng đầu kinh thành. Cũng chưa chắc có thể có được một con. Diều Trấn không ngờ trừ tiểu nha đầu gầy gò kia, cùng với nữ tử tuyệt sắc lưng đeo trường kiếm. Còn lại bốn người bọn Trần Bình An đều lựa chọn cưới chiến mã đi về phương Bắc. Đối với điều này, Diêu Trấn tất nhiên không dị nghị Sau khi danh tiếng đánh tiếng với Trần Bình An, Lão Tướng Quân đền ngồi trở lại thùng xét của mình, chuẩn bị mười mấy quyền binh thư, đều là vật tổ truyền của Diêu Thị. Mỗi quyền sách đều viết rất nhiều chú giải ở bên cạnh, cùng tâm đắc của tổ tiên Diêu Thị khi giờ sách hầu như là mỗi một trang sách đều là như thế có thể đây mới là thế tộc cao môn truyền thừa có trật tự hương khói kéo dài lần này diêu trấn chỉ dẫn theo ba con em diêu thị ba người thuộc về cùng thế hệ diêu cận chi ngồi riêng một chiếc xe ngựa diêu tiên chi cùng với diêu lĩnh chi chạy song song ở cuối đội ngũ bảy tám vị tu sĩ đi theo phân tán ở trong đội ngũ Diệu Trấn nói với Trần Bình An. Trong đó có hai vị là cung phục bí mật của Vương Triều Đại Tuyền. Nếu không phải lần này phụng trì vào kinh, ngay cả lão vị đại tướng biên Cương cấp bậc cao nhất này của Đại Tuyền cũng không có quyền điều động hai vị tu sĩ đó. Hơn 60 người cưỡi ngựa còn lại, đều là lính biên quân lâu năm sở trường cưỡi ngựa bắn cung, còn có chút ít gia quyến của đám lính lâu năm đó. Phần lớn là bọn quản sự, tạp dịch, tỷ nữ, Ở phù đại gia tộc Diêu Thị Trần Bình An sen ấn ở trong đội ngũ Cưỡi ngựa chạy chậm Chủ điểm cho dù là ngồi ở trên ngựa Thì vẫn như cũ cong người Theo lưng ngựa cùng nhau sóc này phập phồng Lắc lư Nhìn như là một kẻ tùy tiện Hiền lành nhất ở trong bốn tùy tùng Của Trần Bình An Lô Bạch Tượng đang nhắm mắt dưỡng thần ngụy tiện ở trong đội kỵ sĩ Như là cá gặp nước Tự nhiên nhất Quán trọ bên kia Kiểu nương thật lâu không muốn thu hồi tầm mắt lão lưng còng ngồi sồn ở cửa hút tẩu thuốc xương khói lợn đờ kia che khuất khuôn mặt tang thương nhiều nếp nhăn như là sương mù núi phủ kín ở trong khe rãnh của dãy núi tên nhóc què leo lên nóc nhà ở cao nhìn xa vừa mới ly biệt đã bắt đầu chờ mong lần sau gặp lại vị tỷ tỷ đeo kiếm kiếm trung khôi đi tới trước phần mộ nhỏ đó tấm bia mộ bằng đá kia đã đổ Còn bị người ta đào bùn lên Cầm đi vật ở bên trong quan y trùng Có chút thú vị Trẻ con mà Ghi chú Quan y trùng Làm mộ chôn quần áo và di vật Trung khôi sờ đầu Quay đầu nhìn đội ngũ mênh bông Đi xa Thu hồi tầm mắt Hai tay chấp sau lưng Uốn yếu trở về quán trọ. Lầm bầm Nhật xuất Đông Hải Vạn Lý Dung Kim Nguyệt Lạc Tây Xuân Thị Thu Thu Dạ Viên Khởi Đáng tiếc Đúng không đúng ghép phép đối Bằng không chắc chắn rất là thiên văn chương Xuất sắc truyền lại đời sau rồi Trung Khôi nghĩ nghĩ Do dự nên đi chấn Hồ Nhi một chuyến hay không Lá gan của tiên sinh cũng hơi nhỏ một chút. Tốt xấu gì cũng là Sơn Trù, Thư viện Đại Phục. Còn xuất thân từ phụ đệ vị thánh nhân nào đó của Trung Thổ Thần Châu. Con hồ ly chín đuôi kìa. tôi nói tên của nó đã được vị bạch lão già ký viết ra ngay đầu tiên trong trang thứ hai của chân Danh Thiên. Nhưng mà nếu mình biết tên thật của nó, muốn nó chết không phải là chuyện trong một câu nói sao? Trung Khôi gác hai tay sau gáy. Gió mát thổi vào mặt Giống như còn có từng trận gió thù kia Đào quay ở trong tay áo hắn Nâng lên cao cao Bộ dạng này của Trung Khui Phụ nhân ở trong quán trọ chưa từng nhìn thấy Trên đường đi về hướng bắc Gió êm Sóng lặng Vân Châu Đại Tuyền Võ Vận Hưng Thịnh Mấy chục năm gần đây Chỉ có biên quân bắt nạt người khác Bắc tấn phía nam Cũng với Nam Tề phương Bắc đều từng chịu rất nhiều đau khổ Đó không phải là chuyện ba vị hoàng tử đọ sức Tranh đoạt ngai báu Hầu như sắp mình đau mình thường Liên lụy rất nhiều tinh lực của đại hoàng tử Khiến cho vị thứ trưởng Khiến cho vị thứ trưởng tử lưu thị tọa trấn biên giới phía Bắc này Không thể không bỏ giờ Một lần Bắc Phạt đã định sẵn Để tránh không cẩn thận đánh hạ ngàn dặm danh giới Nam Tề Bản thân cũng tổn thương nhiều nguyên khí Mất đi đại thế chẳng phải là làm áo cưới cho vua mới của thành thận cảnh còn có bốn năm quốc gia nhỏ giáp giới hai bên đông tây quân chủ một quốc gia trong đó tự cho mình là cháu kính xưng hoàng đế đại tuyền lưu lưu chân là thúc hoàng đế còn có một quốc gia trực tiếp trở thành phiên quốc của đại tuyền đội ngữ cứ mỗi ba dặm sẽ dừng một lần rửa mặt mũi cho chiến mã lúc này diêu trấn cũng đã rời khỏi xe ngựa nói chuyện phiếm vài câu với trần bình an thường xuyên qua lại cháu nội diêu tiên trì đã trở nên quen thuộc với trần bình an nhưng mà khối ngọc thô diêu thị này ở trước mặt trần bình an vẫn rất câu nệ diêu tiên trì năm nay mới 14 tuổi đã ở bên quân ba năm năm thứ hai trở thành thám báo chính thức từ đó về sau dựa vào quân công thăng lên thành ngũ trường từ nhỏ theo phu tử dạy học tại nhà học tập binh pháp lại không thích nói bốc phét tôi còn trẻ đã rất chiến chắn rất được gia chủ diêu Trấn coi trọng Diêu tiên trì không che giấu chút nào sự ngưỡng mộ của mình với trần bình an lúc trước trong thung lũng bị hai tu sĩ trên núi đuổi giết cực kỳ bi thảm chính trần bình an ngang trời xuất thế cứu con em biên quân bao gồm ông nội diêu Trấn ở bên trong một cụ đấm đã đánh cho vị tông sư đáng sợ thần khoác cam lộ giáp kia lui ngược ra ngoài đối mặt với một vị kiếm tù khủng bố sát lực vô cùng, ứng đối càng tự nhiên hơn. Diêu Tiền Trì sau đại nghe Diêu Đĩnh Trì nói về hành động hoành tráng của Trần Bình An ở quán trọ? Phành phành phành, bà cu đấm đánh chết ngay tại chỗ, con của thân quốc công, dám rằng co với lý lẽ trường ấn ngự mã giám. Diêu Tiền Trì đối với Trần Bình An càng là thêm bội phục tột đỉnh. Hận không thể tự mình mỗi ngày dẫn ngựa cho ngựa ăn, phụ Trần Bình An. Ấn tượng của Trần Bình An đối với Diêu Tiên Trì rất khá. Thông đũng chiến đấu hăng hái đậm máu thiếu niên bạc giáp ánh mắt kiên nghị trong kĩ của mọi người hãy còn là như mới. Chỉ là Diêu Tiên Trì đại khái là vì kéo gần quan hệ với hắn luôn tìm đề tài nói chuyện thường xuyên bật ra một ít câu chuyện cười không quá buồn cười ví dụ như Nam Tề ở phương Bắc Bắc Tấn lại ở phía Nam còn có nói một số văn văn hào sở trường Viết thơ biên giới Ngưỡng bộ thiết kỵ diêu ra Ở trong biên quân đại tuyển nhất Trong đó có một vị tai to của thi đàn Muốn lấy thi từ Đổi lấy một con chiến mã hạng giáp Bị ra giám từ chối Mới ghi hận ở trong lòng Sau khi trở về Ở kinh sư vì bán biên quân diêu ra hơn 10 năm Diệu tiền trì chắc như đinh đóng cột Nói đến thành thận cảnh Nhất định phải gặp vị tiên sinh kia một chút Trần Bình An không đáp lời Nhưng Cũng không cảm thấy phiền Trong số người thế hệ này của Diêu Thị Diêu lĩnh Trì Có thiên phú võ học nhất Quan cảm với Trần Bình An rất phức tạp Đã cảm ơn đại kích sợ đáy lòng còn có chút không phục Lại là thiếu nữ đang tuổi thanh xuân Cho nên không muốn đi theo Diêu Tiên Chi Đến bên cạnh Trần Bình An Trần Bình An lúc trước đã từng cưỡi ngựa. Ở trong ngẫu hoa phúc địa, còn từng cùng với đạo lão nhân cười cưỡi lừa. Cho nên biết tiên sinh kể chuyện, cùng trên diễn nghĩa. Những cái gọi là ngày đi ngàn dặm kia đều là lừa người. Vân Triều thế tục bình thường. Dịch trạm truyền báo quân, quân tình khẩn cấp quả thực có thể đi suốt 800 dặm. Nhưng mà cần đổi người, hơn nữa còn thay ngựa. Trên dịch lộ, và chết, không ai phải chịu trách nhiệm. Chỉ là đi một chuyến như vậy, thường thường ngựa tổn thương vô cùng nặng. Mặc dù đóng vó ngựa, vẫn có thể sẽ trực tiếp chạy tới mức vó ngựa vỡ nát. Quan lại dịch trạm phụ trách tiếp đãi viên đường, cùng với nhà môn quận huyện địa phương, chỗ dịch trạm đều rất quan tâm để ý. Dù sao cũng là đại tướng quân, có chữ trinh đứng đầu. Lão già chủ thiết kỵ diêu ra, hơn ở đây không phải là cởi giáp về quy làm ruộng, mà là vào kinh thành, Nhậm chức binh bộ thượng thư Thiên tử nề trọng Từ giường cột biên quan thành trụ cột triều đình Diệu lão tướng quân vươn một ngón út Nhắm mắt Chừng có thể Nhắm chừng có thể Dí chất mấy huyện lệnh nhỏ Ai dám không để ý chứ Diệu trấn nghênh đón đừa tiễn Mệt mỏi xã giao Chưa nói tới có bao nhiêu nhiệt tình Đối với quan viên địa phương Nhưng mà cũng chưa từng toát ra chút ương ngạch uy phong gì gần như là sẽ không có từ chối bất cứ một vị thứ sử nào mở tiệc chiêu đãi về phần quận thủ thịnh tình mời ngẫu nhiên sắp mượn cớ chối từ huyện lệnh đương nhiên là không có lá gan này tự tiện triển khai đón gió tẩy trần cho thượng thư trần bình an không tham gia những bữa tiệc này bùi tiền trái lại muốn vót nhọn đầu chui vào bên trong có lần chỉ là sau khi nghe diêu tiên Chi kể tên các món ăn đã bắt đầu thèm sắp chảy nước miếng Kỳ quái là diêu chấn mỗi lần đều là mang theo diêu lĩnh trì, diêu tiên trì, chỉ bỏ qua vị diêu cận trì, giống như là thêm thùng xe, là nhà cao cửa rộng kia. Lần này đi ngang qua một quận thành không có nổi tiếng lắm. Vậy mà lại huy động, quét đường, dọn phố, rộn ràng đón khách. Trần Bình An vẫn như cũ không tham dự, chỉ làm mang theo hai người bùi tiền, trù Liễm rời khỏi dịch trạm, tính mua một ít vật vụt vặn, ví dụ như là một chiếc châm ngọc nếu mà diêu cận chi phá lệ rời khỏi phòng xá dịch trạm muốn theo bọn trần bình an cùng đi dạo phố nàng vẫn như cũ đội chiếc nón che trang nhã kia Thực ra trước đó mỗi khi đội ngũ dừng lại chỉ cần không có người ngoài diêu cận chi sẽ tháo nón che trần bình an từng thấy khuôn mặt của nàng nhiều lần quả thực là bộ dạng xinh đẹp dung mạo còn hơn nữ tử kiếm tiền tùy hữu biệt Chu liễm từng nói đùa diêu cô nương tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy Trong mấy chục năm ở ngẫu hòa phúc địa, Chu Liễm hắn làm uy, làm phúc, chưa từng gặp một người nào như vậy. Nghe nói về sau, có tiểu cô nương tên là Đồng Thanh Thanh, cuộc kính tâm đình, không biết có thể so được với Diêu Cận chi hay không. Lúc ấy, Trần Bình An gật đầu nói có. Chu Liễm liền nói nhan sắc nữ tử thế gian, nếu lấy trăm quan tiền tính toán, Diêu Cận chi cùng với Đồng Thanh Thanh, như thế nào cũng nên được hơn 90 quan tiền. Trần Bình An không muốn ở sau lưng Nghị luận diện bạo của người khác Trong lòng chỉ có một ý tưởng Đó là những nữ từ Ngày thường tận thiên tận mỹ Chỉ là trăm quan tiền Ở trong lòng hắn Rượu cô đương Phần là tiền cốc vũ Tiền kim tinh Cho nên Trần Bình An nhìn thấy Rượu Cận Chi cô nương Cũng chỉ là gặp thì nhìn mà thôi Trần Bình An muốn mua cây trầm Rượu Cận Chi nói là quận thành Có ngõ hài nhi chuyên môn bán đồ chơi quý giá đồ cổ, nàng biết được từ nguồn tin về hè, muốn ở bên đó tìm cùng một loại tiền mừng tuổi cổ xưa tên là hoài kính, chủ Liễm thì yêu thích trí quái, về phần bùi tiền chỉ cần là vật đáng giá thì nó thích tất, muốn tất chỉ là đi theo bên người trần bình an, tự như là tính tình hung ác nham hiểm trời sinh cũng bị mài mòn đi hơn phân nửa, cả ngày chỉ cầu cho trần bình an để nó làm tiên sinh phòng thu chi. Tựa như là trung khôi ở quán trọ Cho dù trong túi chỉ có mấy lượng bạc vụn Nó đã hài lòng rồi Trần Bình An Căn bản mặc kệ nó Thắt lưng có 10 quan tiền sột soạt văng dung áo Chính là nói bùi tiền Quận thành này vì nghiêng đón nghênh đón Diêu Trấn Đã tốn rất nhiều tâm tư Diêu Cận Chi đi trên đường đi quang Ngõ Hải Nhi Giải thích nguyên do trong đó cho Trần Bình An Quận thủ vốn xuất thân biên quân Diêu ra Gặp được cư duyên Sau khi rời khỏi biên quân Bắt đầu ở trên địa phương leo lên con đường làm quan Nghe tàm già quán trọ nói Năm đó là một người trẻ tuổi Rất có chi hướng Đi vào ngõ Hải Nhi Một con đường thật dài Cửa hàng loại nào cũng có Trừ cửa hàng hẳn hôi Có thể có nhiều kẻ Chỉ đeo hành lý Bộ dáng tú tài nghèo kết thủ lộng Quá nửa là gia đạo xa suốt Lấm lá lấm nết Quá nửa là vật trong hành lý lai lịch bất chính Đi con đường bằng muôn hoặc là dứt khoát là đầu trộm đôi cướp. Trên đường, những giao dịch ở trong hành lý không để lại ở lên mặt bàn này, làm Trần Bình An cảm thấy rất thú vị. Hai bên sau khi có ý đồ mua bán, sẽ đi tới một góc yên tĩnh, cũng không nói ở ngoài miệng về số tiền, chữa trong tay áo so sánh giá tiền. Diêu Cận Chi mỉm cười nói hành động này được xưng là lung trung đối, trừ động tác tay riêng Việt liên quan tượng trưng đồng tiền, bạc con số cũng chú ý, ngón trò gập thành hình móc chính là 9, ngón trò, ngón giữa xếp lên nhau là 10. Ở ngõ Hải Nhi này, ba người bọn Trần Bình An đều có thu hoạch, trừ bùi tiền. Rêu Cận Chi được như nguyện ý, mua một đống đồng tiền cổ xưa của các đại triều, được vinh dự gọi là danh tuyển, có giá cao có, thấp có. Thế này còn chưa là gì, khi diêu Cận Chi ở một cửa hàng nhỏ, tìm thấy một miếng ngói úp, có hoa văn thao thiết, viết lời tốt lành, còn cắt cả một bộ ngói úp tứ thần. Cho dù cách nón che, cho dù cách nón che lụa trắng, Trần Bình An cũng có thể cảm thụ được nhiều niềm vui, ngoài ý muốn của nàng. Sau khi ra ngoài, nàng liền có thêm một bọc đồ, Trần Bình An nói câu khách khí đèo giúp, diêu cận trì vội vàng chối từ Chủ Liễm mua hai quyền tài tử giai nhân, khoác lớp bìa chuyện ma quái trần bình an thì mua một cách châm gài tóc bạch ngọc long ly thân thể sạch sẽ không có chữ trịt hoa văn rồng ngắn gọn mượt mà trần bình an nhất kiếm trung tình lại cảm thấy hơi đắt trường quầy thế mà ra giá 80 lượng bạc nói đây là bút tích của một vị đại gia chế ngọc tiền triều chỉ là không có đội có đề tên mà thôi bằng không 300 lượng cũng không bán nếu là lúc ấy cầu học đại tùy trần bình an quay đầu bỏ đi ngay Nhưng mà hôm nay khẽ cắn môi Nhưng mà vẫn sẽ mù lấy Cũng mày dâu cận trì đi lên nói chuyện một phen Mà cả còn 30 lượng bạc Ý tứ đại khái là mình có sưu tầm một món chạm ngọc truyền đời Của vị đại gia kia Là một cây hoa thủy tiên Thứ đó mới gọi là linh lung, tinh xào Đối với thủ pháp tạo hình của người này Nàng quá quen thuộc rồi Lại liên tục hạ thấp đối với chất liệu của ngọc châm long lì Nói tới mức trường quầy á khẩu không trả lời được hầm hừ vì bị tiểu thư khuê các kia chặt đôi giá bán ngọc trầm cho Trần Bình An. Rời khỏi cửa hàng, Trần Bình An cầm hộp gấm nhỏ, trước tiên cảm tạ Diêu Cận Chi hỗ trợ ép giá, sau đó nhịn không được cười khổ nói: <cười> "Bị Diêu Quân Đường nói như vậy, sao cảm thấy cây trầm này 30 lượng bạc cũng không có đáng giá nhỉ?" Diêu Cận Chi trầm mặc một lát, đợi đi xa cửa hàng, Nào mới thấp giọng cười nói Cây trầm thực sự là tác phẩm của vị đại gia khắc ngọc đó Đừng nói là 300 lượng bạc 500 lượng cũng đáng giá với tay siêu tầm Hơn nữa Người này tôn sùng chất ngọc Không tốt thì không làm Chất liệu cây trầm này Của ngươi cực tốt Tôi đã mức khiến cho hắn cho rằng Mỹ ngọc chất liệu tốt nhất là già Côn ngữ đau Không dám đưa ra trước mặt mỹ nhân Là mỹ ngọc thế gian Tốt hay không Mọi người đều nhìn ra được Cụ thể tốt bao nhiêu thì khó nói. Huống chỉ mọi người sở thích khác nhau rất khó định luận. chu Liễm cười gật đầu. Không biết là tán thưởng học thức của Diêu Cận Chi hay là tán thành thái độ của vị đại gia Khắc Ngọc kia đối với Mỹ Ngọc. Trần Bình An thu hồi hộp gấm vào trong tay áo cười nói Ồ, oh, Diêu Cổ Nương thực có món thủy tiên trạm ngọc đó à? Diêu Cận Chi cười nói <cười> Lý do thoái thác này đều là dập khuôn ở trên sách. Vậy là không có. Bùi tiền trợn mắt. Nó vốn muốn sau này nịnh nọt nhiều thêm. Nói không chừng ngày nào đó diêu cận chi cao hứng sẽ tặng cho nó món ngọc trạm thủy tiên đó. diêu cận chi lại hỏi. diêu cận chi lại còn lý do thoái thác quả thực trên sách. Nhưng mà món trạm ngọc đó là một trong những đồ cưới của tiểu cô cô ta. Trần Bình An đành phải đáp lại bằng nụ cười, mang tính lễ tiết. Về điểm này, Diêu cô nương và đệ đệ Diêu tiên tri thực ra rất giống nhau. Chỉ là đạo hạnh so với hắn thì sâu hơn chút, không đến nỗi quá gượng ngục. Bởi vậy có thể nhìn ra, thật ra không khó qua lại với Diêu cận trì. À mình xin phép ngừng đây nha mọi người và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.